Tác phẩm Nghĩ thiện để cuộc đời và công việc viên mãn. Tác giả Inamori Kazuo. Người dịch Nguyễn Đỗ An Nhiên. Nhà xuất bản trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Lời tựa. Hưng suy của một quốc gia đồng nhất với trạng thái tâm hồn của quốc dân. Tác giả Inamori Kajuo đã từng viết như thế trong tác phẩm Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế, nhà xuất bản trẻ năm 2016. Ngay trong tác phẩm mới của mình, Nghĩ thiện, ông không lặp lại ý này ở mức độ quốc gia, nhưng gián tiếp khẳng định lần nữa điều này ở mức độ cá nhân. Nghĩ thiện gồm chính chương với những dòng tâm tình chân thành của tác giả dành cho bạn đọc. Những lời ruột gan này được đúc kết từ một đời người đã trải qua nhiều thăng trầm và rốt cuộc đạt được một kết quả viên mãn mà bất kỳ ai cũng ao ước. Bạn sẽ biết được những thất bại tác giả từng trải qua và học được cách đứng lên từ thất bại ra sao. Bạn sẽ biết thêm một vài đầu sách đáng đọc qua những trích dẫn mà tác giả tâm đắc. Bạn sẽ biết được khó khăn của một người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mấy trăm, thậm chí mấy ngàn nhân viên ra sao nhưng được tác giả giải quyết bằng một triết lý, kinh doanh cũng như triết lý sống thế nào. Bạn cũng sẽ hiểu ra thành công chưa hẳn đã tốt, mà thất bại không là kết thúc, bởi cả hai đều là thử thách và cũng là quà tặng của ông trời ban cho ta. Bạn sẽ hiểu rằng sống với trái tim trong sáng lương thiện, có cách nghĩ chân chính, đúng đắn, bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi được cống hiến trong công việc, tìm được lẽ sống trong đời. Đương nhiên để có được cách nghĩ lý tưởng như tác giả nói không phải là chuyện dễ dàng. Nếu dễ, hẳn tác giả đã không dành ra mấy trăm trang sách để nhắc đi nhắc lại, nào phải nỗ lực không thua bất kỳ ai, nào phải dám đặt ra mục tiêu cao, phải đòi hỏi sự hoàn hảo, phải biết ơn, biết đủ, biết nhìn lại mình, biết cống hiến và hòa hợp, vân vân. Nghĩ thiện của tác giả sẽ đem đến cho bạn đọc một nguồn năng lượng tích cực, đầy sức lan tỏa nghĩ thiện sẽ khiến bạn thấy nghĩ và sống tử tế hoàn toàn có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ hàng ngày bằng một lời cảm ơn với nụ cười thân thiện bằng lời xin lỗi từ trái tim chân thành bằng một việc làm nhỏ nhỏ vì một ai đó đang cần bạn giúp một tay vân vân bởi vì cho đi là nhận lại bạn sẽ nhận được những lời cảm ơn xin lỗi những nụ cười sự giúp đỡ nhiều hơn những gì mình đã từng làm và từ những việc nhỏ bé của từng cá nhân Xã hội quanh ta sẽ dần đẹp hơn, phát triển văn minh hơn. Đương nhiên, người hưởng thụ cũng là chính chúng ta. Vậy chẳng phải cách nghĩ của từng cá nhân quyết định môi trường sống của cá nhân đó sao? Nếu chưa từng đọc tác phẩm nào của Inamori Kazuo, bạn còn chân chừ gì mà chưa bắt đầu đọc và thử suy ngẫm những lời khuyên thấm thía của một doanh nhân tầm cỡ thế giới, đồng thời cũng là một nhà sư đang truyền đạt tư tưởng làm người chân chính. Nếu đã từng đọc qua các tác phẩm của ông, Tôi tin bạn sẽ vẫn cầm quyển sách này lên, mỉm cười, tự nhũ. Lời hay ý đẹp của ông không bao giờ cũ, và tiếp tục tâm đắc với những câu chuyện rất thật, rất đời và rất đáng học hỏi của chính ông. Nhà xuất bản trẻ Chương mở đầu Chiếc la bàn đem lại một cuộc đời tuyệt vời Chìa khóa duy nhất mở ra cho ta cuộc đời hạnh phúc. Lâu nay tôi đã sống một cuộc đời vội vã vì công việc, chạy theo công việc, nhưng khi nhìn lại cuộc đời ấy, tận đáy lòng, tôi nghĩ, không ai hạnh phúc bằng mình. Một Rio Sierra mở đầu từ một công xưởng nhỏ với 28 nhân viên vào năm 1959, hay một Daini Denden, Den, hiện nay là KDDI. Được thành lập năm 1984 khi ngành điện khí, viễn thông được tự do hóa, cả hai đều trưởng thành phát triển thuận lợi, cả nhiệm vụ hồi sinh hãng hàng không Nhật Bản JAL, những tưởng đã cáo chung cũng được hoàn thành. Đương nhiên chắc chắn trong quá trình đó đã có rất nhiều khó khăn, nhưng bây giờ nhìn lại, những khó khăn đó vẫn khiến tôi nghĩ, đời mình sao hạnh phúc quá. Tôi cho rằng... Đó là nhờ tôi vẫn ý thức mạnh mẽ và không ngừng làm những điều đúng đắn, một cách đúng đắn với tư cách con người. Cho đến tận bây giờ, dù rơi vào bất kỳ cảnh ngộ nào, tôi cho rằng chúng ta có thể xây dựng cuộc đời mình tuyệt vời hay phá hoại nó là tùy vào sự lựa chọn cách nghĩ như thế nào. Ở đời ai cũng gặp qua những trở ngại không ngờ đến. Khi đối diện với những khó khăn đó, ta phải hướng về đâu để tiến lên... Tất cả quyết định của chúng ta đều đến từ cách nghĩ của bản thân. Từng quyết định đó được tích lũy và thể hiện thành kết quả của cuộc đời ta. Nếu vậy, thường ngày, nếu quyết định dựa trên cách nghĩ dẫn ta đi theo chiều hướng đúng đắn, chúng ta sẽ không phải lạc lối dù cục diện có thế nào đi nữa. Chắc chắn ta sẽ có được những ứng xử đúng đắn và kết quả cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Ngược lại, một người chỉ có tiêu chuẩn được quyết định bởi cách nghĩ dẫn bản thân đến chiều hướng xấu như thái độ chỉ cần tốt cho bản thân mình là được chỉ biết ích lợi của riêng mình thì thường xuyên bị chi phối bởi một trái tim luôn dao động con người là một sinh vật yếu đuối chịu thua hoàn cảnh đầu hàng trước lòng tham của bản thân tâm hồn xáo động thậm chí bình thản dẫm lên đường đi của người khác vân vân đều có thật chính vì vậy Có được cách nghĩ đúng đắn làm tiêu chuẩn phán đoán hành xử khi lạc lối là điều vô cùng quan trọng. Cách nghĩ dẫn ta theo chiều hướng đúng đắn thực sự là ánh sáng soi rọi bóng tối. Ánh sáng đó trở thành chiếc la bàn chỉ lối cho ta hướng đến một cuộc đời rực rỡ khi đi trên đường đời. Nhận ra tầm quan trọng của cách nghĩ và lòng nhiệt tình. Cách nghĩ đúng đắn với tư cách một con người sẽ ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời chúng ta như thế nào? Để lý giải điều đó, trước tiên tôi muốn nói về công thức, thể hiện cuộc đời và kết quả công việc. Hàng ngày, tôi đã nỗ lực hết mình trong công việc trong nhiều năm nay để có thể tối đa hóa chỉ số của công thức này, và tôi nghĩ mình chỉ có thể dùng công thức này để giải thích về cuộc đời mình, về sự phát triển của Kyocera và KDDI và về sự hồi sinh của JAL. Công thức cuộc đời mà tôi nghĩ là Cuộc đời chia cho kết quả công việc bằng cách nghĩ nhân lòng nhiệt tình nhân năng lực. Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Lúc trẻ, tôi từng thi rớt đại học và cả kỳ thi tìm việc. Một người trải qua nhiều kinh nghiệm thất bại và chỉ có năng lực ở mức trung bình như bao người thì làm sao để có thể đạt được thành tựu hơn bao người? Kết quả của việc suy nghĩ về điều đó là công thức này. Công thức này được cấu thành bởi ba yếu tố năng lực, lòng nhiệt tình, cách nghĩ. Năng lực không chỉ là trí thông minh mà bao gồm cả năng lực thể chất như thần kinh vận động phát triển, thể chất khỏe mạnh nên hầu hết đều là yếu tố bẩm sinh. Nếu thể hiện năng lực này bằng điểm số thì có sự khác biệt giữa các cá nhân nên ta có thể lấy thang điểm từ 0 đến 100 điểm. Nếu một người hoàn toàn không chịu học hành gì, lại chẳng có năng lực vận động, không có điểm nào, thì một người có thần kinh vận động phát triển, sức khỏe tốt, thành tích học tập xuất sắc sẽ có 100 điểm. Lòng nhiệt tình là yếu tố ảnh hưởng đến yếu tố năng lực này. Có thể đổi cách nói lòng nhiệt tình là nỗ lực, nhưng điều này cũng tùy vào sự khác biệt của từng người mà có điểm từ 0 đến 100, nếu người luôn nhiệt tình với cuộc đời và công việc. Nỗ lực hết sức mình được 100 điểm thì người chẳng có tinh thần làm việc, không nỗ lực cũng chẳng có chí phấn đấu sẽ là 0 điểm. Lòng nhiệt tình này khác với năng lực là nó có thể được quyết định bởi ý chí của bản thân. Vì vậy, trước tiên tôi đã nghĩ mình phải nỗ lực không thua bất kỳ người nào. Tôi đã cố gắng có được lòng nhiệt tình không thua ai dù có thể năng lực không xuất sắc gì mấy. Tôi cho rằng so với một người thông minh nhưng không chịu nỗ lực thì một người biết nhận ra mình không có năng lực và nỗ lực nhưng nhiệt tình hơn bất kỳ ai chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn hẳn. Cuối cùng là yếu tố cách nghĩ. Cách nghĩ vừa có nghĩa tư tưởng triết học, vừa có thể nói là triết lý. Tính niệm của một người cũng không sai. Ngoài ra cũng có thể nói đó là nhân sinh quan, tính nhân văn cũng được, hay có thể là thái độ sống với tư cách một con người. Cách nghĩ là cách gọi tổng hợp cho các yếu tố đó. Chính cách nghĩ này là yếu tố quan trọng nhất quyết định to lớn đến kết quả của công thức. Bởi vì nếu năng lực, lòng nhiệt tình có thang điểm từ 0 đến 100, thì cách nghĩ có biên độ dao động rộng từ cách nghĩ xấu là âm 100 điểm cho đến cách nghĩ tốt là 100 điểm. Không cần nói cũng chắc chắn rằng năng lực và lòng nhiệt tình càng cao càng tốt. Thế nhưng, hơn hết là cách nghĩ của bản thân là tích cực, dương hay tiêu cực. Âm, um. hơn thế nữa, chỉ số đó cao hay thấp sẽ là điểm quyết định cuộc đời và kết quả công việc của bạn. Quay lại xuất phát điểm, tư thế phải có của một con người. Bởi vì cho dù có tài năng như thế nào đi nữa, có nhiệt tình trong công việc bao nhiêu đi nữa, tức điểm năng lực và lòng nhiệt tình cao bao nhiêu đi nữa, mà cách nghĩ sai lầm thì kết quả không thể nào tốt đẹp. Ví dụ, đổ thừa lý do thất bại cho người khác, ngụy biện buông lời bất mãn, ghen tị với người, hận đời, phủ định cách sống đúng đắn, vân vân. Nếu có những cách nghĩ như thế thì hậu quả sẽ xấu. Tại khi đó, cho dù có năng lực xuất sắc, làm nhiệt tình mạnh mẽ cũng không thể nào bù đắp được. Ngược lại, nếu có cách nghĩ tích cực, như cho dù gặp phải những khó khăn vô ngần vẫn sẵn sàng đối mặt, tin rằng đến một lúc nào đó tương lai tươi sáng sẽ đến với mình, sống cuộc đời lạc quan, tinh thần vui tươi, nỗ lực hết sức mình. Thì cái dù năng lực có yếu kém một chút đi nữa, vẫn có được kết quả tuyệt vời. Điều thú vị là việc năng lực bẩm sinh cao hay thấp không liên quan gì đến sự thành công trên đường đời đầy những biến cố. Dù không có năng lực gì mấy, nhưng nếu không ca tháng, không căm hận, không tức giận, không ganh ghét, không sân si, mà ngày đêm nỗ lực không thua ai, thì ta vẫn có thể có được một cuộc đời tuyệt vời. Như tôi đã nói... Việc này nhất định không chỉ đúng với hạnh phúc của từng cá nhân, việc dẫn đến hạnh phúc của một tập thể gọi là công ty cũng tương tự. Tôi nghĩ công cuộc tái kiến thiết hãng hàng không Nhật Bản JAL trong khoảng 3 năm, từ tháng 2 năm 2010, là một minh chứng rõ rệt cho công thức cuộc đời của tôi. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đã nghĩ phải truyền đạt lại cách nghĩ mà tôi đã thực hiện trong quản trị Kyocera và KDDI để tất cả nhân viên thay đổi ý thức. Tất cả phải tiến hành cải cách ý thức. Làm như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến sự năng động của tổ chức. Ngoài ra tôi còn nghĩ, bằng cách tiến hành cải cách ý thức trong nhân viên, không chỉ hoàn thành việc hồi sinh JAL mà còn giúp JAL trở thành một doanh nghiệp tuyệt vời, đại diện Nhật Bản về tầm cao ý thức của nhân viên, tức cấp độ đạo đức con người. Và trước hết tôi đã tập hợp dàn lãnh đạo, cố gắng thực hiện triệt để việc giáo dục cấp quản lý để hướng đến cải cách ý thức cùng với cách quản trị cụ thể mà tôi đã tìm ra từ những kinh nghiệm kinh doanh thực tiễn hơn nửa thế kỷ, tôi đã để họ tập trung học về tiêu chuẩn phán đoán, điều gì là đúng đắn với tư cách con người và tư chất phải có ở người lãnh đạo. thế nhưng khi tôi nói về không phải là những quyết định mang tính ích kỷ có lợi cho mình mà phải quyết định bằng trái tim vì người khác, nỗ lực hết sức mình một cách nghiêm túc trong mọi hành động vân vân thì một số nhân viên cán bộ có học vấn cao đã tỏa vẻ ngán ngẩm. Mặt họ hiện lên những suy nghĩ kiểu như mấy chuyện đó không cần nói cũng biết, cứ như nói chuyện đạo đức với con nít. Vì JAL có một lịch sử lâu đời kiêu hãnh với tư cách hãng hàng không đại diện Nhật Bản nên sự ngạo mạn dần dần xâm chiếm tâm hồn những người lãnh đạo mà họ hoàn toàn không hay biết. Vì vậy tôi đã nghiêm khắc Cách họ về thái độ cao ngạo không khiêm tốn đó. Người lãnh đạo cần có sự khiêm nhường, các anh phải biết nhìn nhận và phản tỉnh rằng để ra sự thể như thế này là trách nhiệm của bản thân. Thời gian đầu tôi đã nỗ lực cải cách ý thức của dàn lãnh đạo như thế, và có lẽ thái độ, tư thế của một ông già không có động cơ cá nhân cũng chẳng nhận lương, cứ rà rã rao giảng về tư thế phải có của một con người từ sáng đến tối đã làm mềm lòng họ. Dần dần xuất hiện những người bị thuyết phục bởi cách nghĩ mà tôi thuyết giảng, và rồi làn sóng đó lan rộng trong những người lãnh đạo. Tiếp theo, cho rằng cách nghĩ như vậy phải được thẩm thấu không chỉ trong dàn lãnh đạo mà phải được thẩm thấu trong đội ngũ nhân viên là những người tiếp xúc với khách hàng đầu tiên. Tôi bắt đầu đi đến nơi làm việc của mọi người. Tôi đã đi đến nơi làm việc của những người lao động, người làm ở quầy thủ tục, tiếp viên, cơ trưởng, cơ phó chuyên viên kỹ thuật, vận chuyển hành lý trực tiếp, vân vân Để nói về việc, phải có cách nghĩ thế nào, phải làm việc ra sao, với họ. Và rồi, tiêu chuẩn sáng đoán, điều gì là đúng đắn với tư cách con người, càng thẩm thấu trong nhân viên, thì những hành động ứng xử của họ càng thay đổi, trở nên tuyệt vời như thể bị nhìn nhầm. Bằng việc cải cách ý thức như vậy, cùng với cách nghĩ của tất cả nhân viên trở nên tốt đẹp hơn, thì thành tích kinh doanh của công ty cũng được nâng cao. Cách nghĩ tốt và cách nghĩ xấu Tôi thường nói Đừng để bị tài năng chi phối Người có tài thường hãnh diện về tài năng của mình Và trở nên kiêu ngạo Điều đó có thể thấy rõ qua trường hợp của JAL Tôi đã đề cập ở trên Nằm trong thể chế Mà người lãnh đạo là nhà nước JAL Lúc trước Từng được một nhóm lãnh đạo quan liêu Dẫn dắt theo tư duy của mình Nhóm lãnh đạo này Toàn những người có năng lực cao Người có ý thức tinh hoa cực kỳ cao, trình độ học vấn cũng cao, tác phong cư xử trong cũng rất lịch sự. Lễ nghĩa, nhưng thật ra tâm thế rất vô lễ, không hề quan tâm đến tầm quan trọng của sự nỗ lực, cũng như cách nghĩ đúng đắn. Người có tài năng như vậy lại nắm quyền lực to lớn trong tay, trở thành trung tâm trong doanh nghiệp. Thế rồi, toàn thể, tổ chức, thờ ơ, quên lãng, việc quan trọng với tư cách con người. Một tổ chức như vậy thì làm sao xem trọng khách hàng được? Do đó, JAL đã phá sản với số nợ khổng lồ là 2.300 tỷ Yên. Như người ta nói, thứ sử dụng tài năng là trái tim, cách nghĩ phải điều khiển năng lực của bản thân. Người đánh mất trái tim chỉ có năng lực thôi thì chắc chắn sẽ thất bại, như câu nói, chết vì tài. Việc có cách nghĩ đúng đắn, tức tích cực và nỗ lực nâng cao tâm hồn thực sự vô cùng quan trọng. Vậy thì cách nghĩ tích cực và cách nghĩ tiêu cực mà tôi đưa ra là gì? Nói đơn giản, cách nghĩ tích cực được thể hiện bằng các từ như chính nghĩa, công chính, công bằng, nỗ lực, khiêm tốn, chính trực, bác ái, vân vân Tất cả đều là những khái niệm phổ biến ở bất kỳ đâu trên thế giới. Và ngược lại tôi cho rằng, cách nghĩ tiêu cực là đối lập với cách nghĩ tích cực. Nếu so sánh liệt kê thì có thể trình bày như sau. Cách nghĩ tích cực Luôn nghĩ về tương lai tươi sáng, kiên định, có tính xây dựng, có tính hòa hợp, muốn làm việc cùng mọi người. Là người nghiêm túc, chính trực, khiêm nhường và luôn nỗ lực. Không ích kỷ, biết đủ và luôn có lòng biết ơn. Tràn đầy tính lương thiện, ân cần, tử tế. Cách nghĩ tiêu cực. Luôn nhìn lại phía sau, có tính phủ định, không hợp tác. U tối, đầy sự ác ý, chơi xấu, muốn triệt hạ người khác. Không nghiêm túc nói dối, ngạo mạn và lười biếng, ích kỷ, tham lam, chỉ biết bất bình, bất mãn, che giấu cái xấu của mình, căm ghét người khác, ghen tị với người khác. Như vậy trong cách nghĩ có cách nghĩ tích cực và cách nghĩ tiêu cực. Nếu muốn cuộc đời mình rạng rỡ, phải hành động ứng xử dựa trên cách nghĩ tích cực. Trước mọi vấn đề phải đối diện trong đời, dù đó là may mắn hay tai họa. Thế nhưng Dù chỉ có vậy, nhưng con người có khuynh hướng dễ dàng đánh mất quy tắc sắc đá này của cuộc đời khi bất ngờ đối diện với những cơ hội như thế. Hãy gặp phải những khó khăn, khổ nạn, có thể xem như là tai họa. Có người đầu hàng những khó khăn đó ngay. Quay sang hận đời, ghét người, tha tháng, kể khổ, nói lời bất mãn, bất bình. Chúng ta chứng kiến vô số người khiến cuộc đời mình trở nên tâm tối hơn vì những cách nghĩ tiêu cực đó. Mặt khác, Họ xem như là chuyện đương nhiên khi may mắn gặp hạnh vận mà cả người khác cũng phải ghen tị. Hay khi đang say sưa trên đỉnh cao danh vọng, thế rồi lòng tham được khuết đại, sự khiêm tốn bị lãng quên, họ trở nên hỗn hách kiêu ngạo, họ làm phiền người xung quanh nhưng hoàn toàn không nhận thấy điều đó, cứ tiếp tục hành động một cách ích kỷ. Kết quả là dù đã may mắn gặp được hạnh vận nhưng họ vẫn dần lụn bại. Những người trẻ đang chuẩn bị mở ra con đường của mình trong tương lai, nhất định không được đi vào vết xe đổ đó. Dù có may mắn hay xui xẻo gặp tai họa, hãy luôn nuôi dưỡng và thực hiện cách nghĩ tích cực. Nếu nói quy tắc bất di bất dịch của cuộc đời là hết lòng cho cách nghĩ tích cực, thì cũng đúng. Hãy trở thành người đáng ngưỡng mộ. Trong quyển sách này tôi sẽ trình bày và minh họa bằng những trải nghiệm của bản thân về việc để sống một cuộc đời tuyệt vời. Cần phải có cách nghĩ đúng đắn, trong sạch, mạnh mẽ, trong sáng. Chính chương sách bao gồm các chủ đề độc lập là phải có chí lớn, phải luôn nhìn về tương lai, không tiết công nỗ lực, phải thành thật, phải tập trung sáng tạo, không gục ngã trước thất bại, trái tim phải trong sáng, phải khiêm tốn, phải hành động vì đời, vì người. Tuy nhiên phần bản chất, cuộc đời được hình thành bởi cách nghĩ thì được kết nối chặt chẽ với nhau, thống nhất và thể hiện rõ cách làm người, đem lại hạnh phúc cho cuộc đời. Nếu mong muốn một cuộc đời rạng người trạng đời ý nghĩa sống cho đời người duy nhất của mình, chúng ta phải nỗ lực mài dũa cách nghĩ của bản thân sao cho thật hoàn mỹ cao quý. Nghĩa là phải nỗ lực trở thành người hoàn mỹ, với ý nghĩa ưu việt trong toàn bộ nhân cách. Người hoàn mỹ, theo tôi là người có tư thế đỉnh đạt của người làm những điều đúng đắn với tư cách con người, với gốc rễ là những suy nghĩ lương thiện là người có tính cách khiến ai cũng phải ngưỡng mộ phải rồi người ấy rất tuyệt vời chưa hết không đơn thuần là đầy năng lực mà còn là người tự nhiên được mọi người mong ước muốn được đi trên đường đời cùng người đó muốn cùng làm việc với người đó có người ấy thật là may thế nhưng nói thì dễ làm thì khó thực hiện luôn không đơn giản chúng ta phải luôn nỗ lực để có thể tiến bộ từng chút một mỗi ngày Với một ý nguyện mạnh mẽ và sự phản tĩnh liên tục, quan trọng là phải luôn nghĩ mình muốn như vậy. Nếu không ngừng nỗ lực hết sức mình để nghĩ rằng mình muốn như vậy thì chắc chắn con người sẽ trưởng thành. Vốn dĩ không có ai mới sinh ra đã có được nhân cách đáng ngưỡng mộ. Con người sống cuộc đời của mình, từ đó tích lũy ý chí của bản thân và có được nhân cách và cách nghĩ cao quý bằng sự nỗ lực. Tôi vô cùng mong mỏi quyển sách này sẽ giúp ích cho các bạn ít nhiều khi đang cố gắng mài vỗ bản thân để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Chương 1 Phải có trí lớn Vẽ một ước mơ cao quý, tuyệt vời và theo đuổi nó. Tươi sáng, cuộc đời là một chuỗi đầy ắp những hy vọng tuyệt vời. Chỉ cần ta luôn giữ cách nghĩ tươi sáng, lãng mạn, không quên vẽ nên ước mơ, thì cánh cửa tương lai sẽ mở ra. Hãy là người lãng mạn khôn cùng trước tương lai. Khoảng thời gian mới sáng lập Kyocera, tôi đã tự gọi mình là người đàn ông mơ mộng và thường nói với nhân viên về ước mơ của mình. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên theo đuổi ước mơ và nghĩ về nó như một thanh niên tuổi đôi mươi. Nhớ lại! Tôi bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc vẽ nên một ước mơ tươi sáng là khoảng thời gian lớp 10. Đất nước lúc đó chỉ vừa trải qua chiến bại được 3 năm. Chú thích Nhật Hoàng Hirohito Đã đọc diễn văn trên đài phát thanh vào ngày 15 tháng 8 năm 1945 Tuyên bố Nhật Bản đầu đồ hàng đồng minh hết chú thích. Thành phố Kagoshima Nơi tôi sống vẫn còn là một vùng đất nhanh nhở hoang tàn Cơ trường phổ thông trung học lúc ấy là một căn nhà cũ kỹ như một túp lều tạm bỡ. Nhưng vì trường nằm gần bờ biển, nên từ cửa trường chúng tôi thường thấy rõ Sakurajima phun trào ngay trước mắt. Chú thích. Sakurajima, dịch ra là đảo Hoa Anh Đào, là một núi lửa còn hoạt động thuộc tỉnh Kagoshima. Hết chú thích. Giáo viên môn ngữ văn năm ấy là một người vô cùng lãng mạn. Bình thường thầy hay giảng về những tiểu thuyết của các tác giả nổi tiếng. Có lần thầy nói, thầy yêu thương mỗi ngày. Vừa nghĩ bụng, chẳng hiểu thầy nói gì, tôi vừa nghe tiếp. Thầy luôn ngắm đảo Sakurajima trên đường đạp xe đến trường. Thầy yêu hòn đảo ấy mỗi ngày. Giảng hòn đảo hùng vĩ với những cuộn khói cuồn cuộn bốc lên trời cao. Thầy ngưỡng mộ lòng nhiệt thành sụp sôi trong đó. Sau chiến tranh, ai cũng nghèo đến mức không có cái ăn. Vậy mà thầy vẫn vẽ một bức tranh ước mơ tuyệt mỹ và trao cho những đứa học trò chúng tôi niềm hy vọng. Nhờ sự ảnh hưởng đó mà tôi đã trải qua những ngày tháng khốn khó bằng cách vẽ cho mình một ước mơ tràn đầy hy vọng và vui tươi. Đương nhiên, hiện thực không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Những năm cuối tiểu học, tôi bị ho lao, suýt chết. Hai lần thi trung học, hệ thống cũ, đều rớt. Thi vào đại học, lần đầu cũng thất bại. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng không tìm được việc ở công ty như mong muốn. Thật sự tôi đã trải qua một thời thanh xuân đầy trắc trở, thế nhưng tôi có được một cuộc đời trọn vẹn như ngày nay, chính là nhờ những lời dạy của thầy ngữ văn lúc ấy. Vốn dĩ cuộc đời là một chuỗi tràn đầy những hy vọng tuyệt vời, chỉ cần luôn có được cách nghĩ tươi vui, lãng mạn, không quên vẽ nên ước mơ, thì cánh cửa tương lai sẽ mở ra. Dù trải qua thời thanh xuân không êm ả, tôi vẫn không quên mơ và ôm ấp niềm hy vọng. Tôi tin rằng có được tôi ngày nay là do tôi đã nỗ lực mơ, hy vọng và có cách nghĩ lạc quan. Tôi luôn nói, dù trong tình trạng khó khăn thế nào đi chăng nữa, nhất định không được bi quan về cuộc đời của chính mình và tương lai của công ty. Bây giờ, đang trong tình trạng khổ sở khó khăn, nhưng phải tin rằng cuộc đời từ nay sắp đến. Chắc chắn sẽ trở nên tươi sáng Công ty chắc chắn sẽ phát triển trong tương lai Bạn phải nghĩ lạc quan như vậy Nhất định không được nói những lời bất mãn, bất bình Ôm vào người những tâm trạng u tối, buồn bã Hay căm ghét người khác, hận thù, bận tức Những cách nghĩ tiêu cực như vậy sẽ khiến đời bạn u ám Người đi con đường đời hạnh phúc Chắc chắn có cách nghĩ tươi vui Đối với người khác Có thể là những tai ương, khó khăn Nhưng với những người này, họ nhìn nhận mặt tích cực để chuyển hóa khó khăn thành cơ hội, giúp bản thân trưởng thành và biết ơn cơ hội đó. Bằng cách nghĩ tích cực như vậy, đời họ cũng thay đổi tích cực trong thực tế. Tất cả những hiện tượng ở đời đều do tâm hồn, cách nghĩ của bản thân tạo ra. Tùy vào tâm hồn, tức cách nghĩ của ta mà kết quả cuộc đời, công việc có thể thay đổi 180 độ. Thật sự rất đơn giản, nhưng việc hy vọng vào tương lai Luôn hành động tích cực, vui vẻ là điều kiện đầu tiên để công việc và cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Nguyện vọng Vẫn lòng tin vào khả năng của chính mình, chỉ nghĩ đến việc thực hiện, kiên trì nỗ lực thì dù có khó khăn thế nào, ước mơ chắc chắn thành hiện thực. Bằng cách tin rằng mình làm được, cuộc đời sẽ nở hoa. Trước tiên cần phải có nguyện vọng, ta muốn đi trên con đường đời thế này, tương lai mình muốn trở thành người như vậy. Mình muốn làm cho công ty phát triển như thế này, không khuất phục trước mọi khó khăn, một lòng một dạ hướng đến những mục tiêu đó để hoàn thành. Suy nghĩ mạnh mẽ như vậy là khởi nguồn của thành công. Chỉ cần vẫn tin vào khả năng của mình, chỉ nghĩ đến việc thực hiện ước mơ và liên tục nỗ lực, thì dù khó khăn thế nào đi nữa, nguyện vọng của bạn chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Suy nghĩ của con người ẩn chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc, vượt qua sức tưởng tượng của chính chúng ta. Suy nghĩ mạnh mẽ mà tôi muốn nói ở đây là nguyện vọng thẩm thấu trong ý thức tiềm ẩn của chúng ta. Mong các bạn có suy nghĩ mạnh mẽ được nâng cao đến tầm nguyện vọng mãnh liệt. Để nguyện vọng thẩm thấu trong ý thức tiềm ẩn, khi đi ngủ và cả lúc thức dậy, cần phải lạch đi lặp lại suy nghĩ, nguyện vọng đó. Tức thường xuyên chỉ nghĩ đến nguyện vọng bằng một tình cảm mãnh liệt tha thiết. Có như vậy, ý thức tiềm ẩn sẽ hoạt động liên tục, ngay cả lúc ta ngủ. Giúp bản thân ta hướng về con đường thực hiện nguyện vọng đó. Nhà tư tưởng Tempu Nakamura, người nói về tư tưởng tích cực, đã khẳng định về việc nghĩ liên tục như thế này. Việc hoàn thành kế hoạch mới nằm ở một tấm lòng bất di bất dịch. Hãy chỉ một lòng nghĩ mạnh mẽ, cao cả và xuyên suốt. Chú thích Tempu Nakamura Sinh năm 1876, mất năm 1968, tên thật là Saburo Nakamura, là nhà tư tưởng thực hành yoga Nhật Bản và sáng lập hội Tempu, truyền bá tâm thân thống nhất Pháp. Tức là Shin Shin, Toi Suho tâm thân thống nhất Pháp, lý luận, nếu có tâm hồn tích cực, cơ thể khỏe mạnh, thì sẽ có được cuộc đời hạnh phúc. Hết chú thích trong quá khứ tôi đã từng lấy những lời này làm câu khẩu hiệu kinh doanh của Kyocera và đây cũng là câu khẩu hiệu được dán ở nơi làm việc khi hướng đến cải cách ý thức của từng nhân viên trong công cuộc cải tổ JAL việc hoàn thành một kế hoạch mới nằm ở một tấm lòng bất di bất dịch nghĩa là dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn ra sao đi nữa quan trọng là phải nhất tâm bất loạn một lòng không đổi không nào núng và hơn thế nữa việc phải vững vàng một lòng, không để bị dao động, được Nakamura diễn tả bằng cụm từ, một lòng nghĩ mạnh mẽ, cao cả và xuyên suốt. Ông còn nói tiếp, nào, giả sử trên đường đời có bị ném vào dòng chảy đen ngòm của số phận nghiệt ngã đi nữa, hay có trở thành tù nhân của bất hạnh bệnh tật đi nữa, đừng đắn đo với ước mơ, đừng sợ hãi. Điều ông nói có nghĩa là, dù trên đường đời có bị số phận treo ngươi, bất hạnh có giáng xuống đầu hãy cứ tiếp tục một lòng nghĩ đến thành công, không được để lòng mình rơi vào những băn khoăn, trăn trở, hỗ sợ và cả sợ hãi. nhiều người muốn thế này nhưng ngay lập tức có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực, nhưng có nhiều khó khăn quá vân vân. tức nếu trong suy nghĩ muốn thế này có những từ mập mờ như nhưng mà chưa chắc vân vân, thì sức mạnh suy nghĩ trở thành con số không, vứt bỏ tất cả những nghi ngờ, tạp niệm. Để một lòng hướng về suy nghĩ mạnh mẽ, biến ước mơ thành hiện thực mới là điều quan trọng, và như thế bằng cách tiếp tục suy nghĩ mạnh mẽ, nỗ lực để thực hiện điều đó, cũng tự nhiên xuất hiện. Thì sáng lập Kyocera, tôi chỉ có trong tay 3 triệu yên 28 nhân viên. Kyocera lúc ấy chỉ là một doanh nghiệp bé xíu, có thể sụp đổ bởi bất kỳ biến động nào, dù nhỏ, của nền kinh tế và thị trường. Nhưng tôi, trong tình trạng không vốn liếng, cũng chẳng rõ ngày mai ra sao, vẫn luôn nói với nhân viên về ước mơ to lớn, hãy trở thành số một Nhật Bản, đứng đầu thế giới nào. Đúng là viễn vong như hái sao trên trời, nhưng tôi cứ liên tục thuyết phục nhân viên như thế trong mọi việc. Thời ấy chỉ Kyoto thôi, thì số doanh nghiệp lớn mà Kyocera chẳng thể nào vượt qua cũng đã đếm không xuể nên có lúc tôi bị quỡ... Một doanh nghiệp cõng con không tới trăm nhân viên mà đòi thành số một thế giới thì biết giỡn chơi. như vậy tôi vẫn tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình một cách nghiêm túc. Thế rồi tận lòng mình, nhân viên trở nên tin tưởng vào ước mơ tôi vẽ nên, cùng hiệp sức, đêm cũng như ngày, cứ nỗ lực hết mình để hướng tới mục tiêu đó. Hiện nay Kyocera trở thành số một thế giới trong lĩnh vực gốm kỹ thuật, doanh thu phát triển lên đến quy mô 1,5 tỷ tỷ yên. Số một Nhật Bản, số một thế giới, bằng cách không ngừng suy nghĩ, nói về điều đó, đã dẫn dắt công ty biến ước mơ của công ty thành hiện thực. Lòng tin Để theo đuổi ước mơ khi không biết được tương lai, cần có ánh sáng soi rọi bóng tối. Chính nhờ có ánh sáng gọi là lòng tin mà chúng ta có thể bước tiếp con đường có thể đi đến bên thành công. Lòng tin mạnh mẽ xuyên suốt sẽ thúc đẩy lòng dũng cảm. Trong giới kinh doanh, khi bạn định làm điều gì đó mang tính thử thách sáng tạo, độc đáo, chắc chắn có rất nhiều trở ngại xuất hiện. Nhưng, những người làm được những công việc tuyệt vời chưa từng có là những người gây dựng được lòng can đảm cho chính mình và khuất phục được những trở ngại đó bằng lòng tin bất biến. Làm việc trong lĩnh vực mang tính sáng tạo như thể mò mẫm trong màn đêm, trong hoàn cảnh không thể nhìn thấy phía trước là gì đó. Để tiếp tục theo đuổi mục tiêu... Cần có ánh sáng soi rọi bóng tối, lòng tin là thứ ánh sáng đó. Càng ở trong thế giới sáng tạo, càng phải có lòng tin vững chắc trong lòng. Chính nhờ có ánh sáng gọi là lòng tin, ta mới có thể kiên trì trên con đường sáng tạo để đi đến thành công. Vậy, lòng tin vững chắc là gì? Đó là suy nghĩ tốt đẹp rằng, làm điều tốt cho người. Tôi muốn kể cho các bạn nghe về điều này từ kinh nghiệm của Daini Dendin, hiện nay là KDDI. Năm 1984, Nhật Bản đón chào cơ hội to lớn là tự do hóa điện khí viễn thông. Công ty nhà nước Den Den được vận hành như một công ty quốc doanh được tư nhân hóa. Cùng với việc Den Den trở thành NTT, thì nhà nước cũng công nhận việc tư nhân tham gia vào ngành viễn thông. Lúc ấy đông đảo người dân trong nước cho rằng mức phí điện thoại đường dài trong nước quá cao. Tôi cũng suy nghĩ nhiều khi thấy mức cước viễn thông của Nhật Bản Quá cao so với thế giới, khiến người dân chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí cản trở sự phát triển xã hội thông tin của Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, khi tư nhân được phép tham gia vào ngành viễn thông, lúc đầu tôi đã nghĩ một liên đoàn kinh tế với trung tâm là các tổ chức hiệp hội của các doanh nghiệp lớn sẽ tham gia. Thế nhưng, vì cho rằng không thể cạnh tranh với một entity đang nắm giữ nền tảng cơ sở vật chất khổng lồ với các đường dây điện thoại khắp cả nước, kể từ thời Minh Trị. Với mức doanh thu đáng tự hào thời bây giờ lên đến 4 tỷ tỷ yên, nên ai cũng khoanh tay đứng nhìn, không dám tham chiến. Trong lúc đó, giả sử các doanh nghiệp lớn có bắt tay nhau thử sức đi nữa, cũng chỉ khiến NTT và Sindenden bắt tay nhau ở mức độ hạ giá chấp đỉnh mà thôi. Tôi nghĩ trong khi người dân trong nước đang mong chờ phí điện thoại giá rẻ, nhưng chỉ vì sự phân chia quyền lợi mà trong ngành không có sự cạnh tranh đúng nghĩa. Tôi bắt đầu cho rằng mình phải tham gia cạnh tranh viễn thông đường dài để người dân có giá cước viễn thông rẻ hơn. Việc một kẻ mù tịch về ngành viễn thông như tôi lại bước chân vào đó quả là chuyện không tưởng. Nhưng dù vậy đi nữa, điều đó cũng xuất phát từ một suy nghĩ muốn giảm giá cướp viễn thông vì người dân. Xuất phát từ suy nghĩ mãnh liệt của một chàng thanh niên đang hừng hực nhiệt huyết chính nghĩa cho rằng cần can đảm thách thức NTT. Thế nhưng tôi không đưa ra quyết định tham gia ngay. Tôi đã tự vấn, tự đáp nhiều lần, đều ý định tham gia kinh doanh viễn thông có thực sự xuất phát từ động cơ trong sáng, vì người dân, muốn làm cho giá cướp điện thoại rẻ hơn hay không. Trong suy nghĩ đó, không có suy nghĩ ích kỷ, muốn kiếm chát lợi lộc, muốn cho người đời thấy mình giỏi giang, hay muốn chơi nổi vì cái tôi chứ. hàng đêm, dù có muộn cách mấy, trước khi đi ngủ, tôi đều tự hỏi mình như thế, dùng hết tâm trí vào những từ, động cơ trong sáng, không có tư tâm. Tôi tin rằng, khi tạo dựng sự nghiệp nào đó, nếu động cơ là thiện, tức xuất phát từ một trái tim bác ái, kết quả chắc chắn sẽ tốt đẹp. Ngược lại, nếu động cơ không trong sáng, nhất định công việc sẽ không suôn sẻ. Tôi tự vấn hỏi đi hỏi lại mình khoảng nửa năm, cuối cùng tôi xác định được động cơ của mình là thiện, tôi tuyệt đối không có chút tư tâm. Nếu là vậy, thì dù đó có là sự nghiệp khó khăn đến bao nhiêu đi nữa... Lòng dũng cảm và nhiệt huyết vẫn trào dân tràn trề. Tôi quyết tâm và công bố sáng lập Daini Denden. Sau Daini Denden là Nippon Telecom. Vốn có công ty mẹ là Kokutetsu, nay là công ty đường sắt JR, Nihon Kosoku Tushin, với sự tham gia của công đoàn Nihon Doro Bộ Xây Dựng, nay là Bộ Giao Thông, và Toyota cũng lên tiếng bắt đầu cuộc cạnh tranh giữa ba công ty mới trong ngành viễn thông. Không chỉ cơ sở hạ tầng, trước tiên là mạng lưới truyền thông và cả kỹ thuật, vốn liếng, tín dụng, năng lực vận hành, vân vân. Nhìn mặt nào cũng thấy Danny Denden vô cùng thiếu thốn, chẳng bù cho hai công ty còn lại có đầy đủ mọi điều kiện vật chất. Khởi đầu trong tình trạng như vậy, nhưng từ ngay sau khi triển khai dịch vụ, một Danny Denden hoàn toàn bất lợi về mọi mặt vẫn dẫn đầu thị trường một cách áp đảo. Danny Denden vẫn tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, liên tục phát triển cho đến ngày nay với cái tên KDDI. Nguyên nhân của thành công đó nằm ở đâu? Danny Denden chỉ có duy nhất một tâm niệm là vì xã hội, vì mọi người. Tôi cho rằng với suy nghĩ trong sáng đó và sự nỗ lực không ngừng, toàn tâm toàn ý là nguyên nhân thành công. Khi bắt đầu sự nghiệp, cũng có nhiều trở ngại khó khăn. Trước mắt, Luôn lơ lửng những điều kiện ngặt nghèo, nan giải. Nhưng nếu có lòng tin về việc mình làm là cần thiết, là vì xã hội, vì mọi người, thì ta có thể vượt qua tất cả những khó khăn. Có những ngôn từ thể hiện điều này rất trọn vẹn. Nhà tư tưởng, nhà triết học người Anh James Allen, sinh năm 1864, mất năm 1912, vào đầu thế kỷ 20 đã viết thế này trong tác phẩm Khi người ta tư duy Người càng trong sáng, mục tiêu trước mắt, mục đích đời người càng có khuynh hướng dễ đạt thành hơn hẳn người đen tối. Không ít trường hợp, cả những nơi người đen tối sợ thất bại không dám bước đến, thì người trong sáng vẫn có thể bình thản đặt chân vào, nắm lấy thắng lợi một cách vô cùng dễ dàng. Khi đọc những dòng này tôi cảm thấy chân lý cuộc đời được thể hiện thật xúc tích, trọn vẹn. Chúng ta hẳn từng nghe hay chứng kiến có người trong không có gì nổi bật, thông minh, Nhưng dựa vào lòng tin mà bất chấp rủi ro, nỗ lực hơn bất kỳ ai, và cuối cùng thu được thành quả xứng đáng. Ngược lại, người có đầu óc thông minh, tài năng vượt trội, nhưng vẫn gặp thất bại dù đã vận dụng hết trí thông minh, tính toán kỹ lưỡng. Điều gì tạo ra khoảng cách giữa họ vậy? Đó là suy nghĩ trong sáng mạnh mẽ. Chính lòng tin mà suy nghĩ đó tạo ra có một sức mạnh vượt trội hơn so với tính toán chiến lược, chiến thuật. Tôi mong mọi giới trẻ, người chủ tương lai của đất nước, tin vào sức mạnh của việc có lòng tin, một lòng tin mạnh mẽ, thuần phát trong lòng, cùng sự nỗ lực bền bỉ. Bằng cách sống hết mình với cách nghĩ như thế, chắc chắn không chỉ cuộc đời bạn đơm hoa kết trái, mà cả xã hội này cũng trở nên đẹp và sung túc hơn lên. Chương 2 Phải luôn nhìn về tương lai. Hạnh phúc chắc chắn trú ngụ trong một tâm hồn lạc quan. Tiến bộ Tin rằng chắc chắn mình có khả năng vô hạn và nỗ lực hết mình là điều vô cùng quan trọng. Chính bằng cách tin vào khả năng của bản thân như thế, nỗ lực như thế, con người mới có thể tiếp tục tiến bộ. Theo đuổi khả năng vô hạn của con người khoảng thời gian tôi bắt đầu suy nghĩ rằng, mọi người đều có khả năng vô hạn như nhau, có lẽ vào năm lớp 12, bắt đầu học luyện thi vào đại học. Ông trời không tạo ra sự bất công trong cõi đời này, cũng không tạo sự bất bình đẳng nào cho con người. Người tạo cho tất cả chúng ta khả năng vô hạn tuyệt vời như nhau, chỉ là có người phát huy được khả năng tuyệt vời đó, có người không như vậy. Chứ chẳng có ai thông minh hay ngu muội ngay từ bản chất. Chẳng biết từ khi nào nhưng tôi đã tin như vậy. cả sau khi thành lập Kyocera, điều đó trở thành niềm an ủi duy nhất của tôi. Con người ai cũng có tiềm năng nhưng phát huy được hay không tùy thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người. Vì vậy nhất định không được bỏ cuộc vì cho rằng mình không có tiền đồ là do đầu óc tâm tối không xuất sắc như người khác. Quan trọng là bạn phải tin rằng bản thân có khả năng vô hạn và nỗ lực hết sức mình. cả khi gặp phải khó khăn. Người tạo được thành công thường lạc quan tin rằng, chỉ cần cố gắng sẽ giải quyết được. Họ không có chút khoảnh khắc nào để thở dài, không một lòng ngờ vật. Cứ hết lòng tin tưởng, khả năng vô hạn, chỉ cần từ nay nỗ lực là được. Chỉ những người như thế mới có thể phá vỡ bức tường trở ngại. Một nhà thám hiểm người Anh sống cách chúng ta gần 100 năm đã dạy chúng ta điều đó. Sir Ernest Henry Shackleton Sinh năm 1874, mất năm 1922 Được biết đến như một anh hùng Ba lần dẫn đoàn thám hiểm Nam Cực Đặc biệt, ông nổi tiếng với tấm áp phích Chiêu mộ thành viên tham gia thám hiểm Nam Cực Trên tấm áp phích, ông viết như sau Cần tìm những chàng trai Chuyến đi mạo hiểm Thù lao ít ỏi Cực lạnh Những ngày dài đen tối Nguy hiểm luôn rình rập Không đảm bảo sống sót trở về Nếu thành công, sẽ vinh dự và được tán thưởng. Inés Shackleton Đương thời Sir Inés Henry Shackleton muốn trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại băng qua Nam Cực. Đã có những nhà thám hiểm khác đến được Nam Cực, nhưng băng ngang qua đại lục này là một thử thách gây gò chưa ai từng trải qua. Chỉ cần đến nơi là bị độ lạnh đến đóng băng và những trận gió lạnh kinh hoàng cuốn đi, không đảm bảo còn sống trở về chưa kể điều kiện khắc nghiệt khác là nếu có thành công thì chỉ được chút thù lao ít ỏi. Chỉ cần có chút sợ hãi và nao núng hay không tin khả năng có thể làm được của bản thân, chẳng ai nhìn tấm áp phích chiêu mộ đó mà ứng tuyển cả. Nhưng chẳng phải đó chính là ý đồ của Charlton sao? Nghĩa là tuy từ trước đến nay chưa ai thành công, nhưng ông mong chính những người thực sự tin rằng bản thân có thể tạo nên một sự nghiệp vĩ đại bằng sự nỗ lực không ngừng sẽ trở thành thành viên tham gia đội tám hiểm băng qua Nam Cực. Hơn thế nữa, nếu không phải là một đội tập hợp được những con người như thế, đội sẽ gục ngã mà không thể tiến lên phía trước khi gặp khó khăn. Trên thực tế, đoàn thám hiểm do Charlton dẫn đầu đã phải gặp nhiều tai nạn đến mức không tưởng tượng nổi. Con tàu Endurance chở 28 thành viên bị mắc kẹt trong văn tuyết, sau đó bị vỡ và chìm xuống đại dương. Đoàn thám hiểm giờ đây không còn tàu lớn để di chuyển, cả trang bị cần thiết lẫn lương thực đều dần cạn kiệt và họ phải chịu cảnh sống trên băng. Thế nhưng, ngay cả trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, Skeleton vẫn phát huy tinh thần của một người dẫn dắt đầy sức mạnh, ra sức động viên những người bạn đường đang rơi vào tuyệt vọng, tiếp lửa hy vọng cho họ. Trước tiên, họ dựng lều trên băng, bảo quản phần lương thực ít ỏi còn lại, Sang bắt hải cẩu và chim cánh cục, dùng mỡ của hải cẩu làm nhiên liệu vân vân để duy trì cuộc sống. Trong khoảng thời gian đó, tảng băng trôi mà họ dựng lều bị vỡ ra làm đôi, Sarkleton quyết định rời bỏ tảng băng. Cả đoàn lên xuồng cứu sinh nhỏ, tìm đường đến hòn đảo, có thể lên bờ giữa sóng gió đại dương ở Nam Cực. Xuồng cứu sinh không động cơ, chỉ có mái chèo, giữa cái lạnh không tượng âm 40 độ. Đã đoàn ra sức trèo giữa dòng nước đóng băng, chỉ biết hướng về mục tiêu, không chắc có hay không, hình ảnh đó quả thật bi tráng làm sao. Thế nhưng, Sarkleton không mảy may tỏ vẻ bi thương, cứ chuyên tâm dẫn dắt đoàn thám hiểm tiếp tục tiến về phía trước, từ đảo này sang đảo khác, vượt eo biển, băng qua những dãy núi. Thế rồi cuối cùng, sau 22 tháng sống trên vùng đất băng giá, 28 con người quả cảm đã trở về, không thiếu một ai. Việc băng qua châu Nam Cực thất bại, nhưng có thể nói, dù đối mặt với cái chết, thái độ sống luôn theo đuổi khả năng của bản thân, quyết không nản lòng của Sarkleton một đời không đổi. Chính vì không sợ thất bại, tiếp tục thử sức, hướng đến vùng đất bản thân chưa biết đến, mà Sarkleton đã tạo dựng vĩ nghiệp không ai có thể sánh được. Không chỉ có nhà thám hiểm, những vĩ nhân có những phát minh, phát kiến, làm thay đổi lịch sử nhân loại. Luôn tin vào khả năng vô hạn của bản thân Chính vì vậy Họ mới có thể làm được những việc Tưởng chừng không thể Kết quả là Con người tiến bộ Xã hội phát triển Nếu ngay từ đầu đã nản chí, Chắc mình không làm được Thì vĩnh viễn không có sự tiến bộ nào cả Chỉ cần nghĩ Cái này hơi khó Thì không thể làm nổi Chỉ cần có chút suy nghĩ mơ hồ kiểu Không Chỉ là nghĩ hơi khó thôi Chứ chắc là làm được Thì xem như không được rồi Chỉ cần một chút nghi ngờ Bất an hiện lên trong đầu Thì sau đó Dù có nói với bản thân hàng trăm nghìn lần Chỉ cần nỗ lực là có thể làm được Cũng đã muộn Đó là vì Chỉ một chút do dự trù trừ Nghi hoặc Cũng đủ khiến khả năng vô hạn Trở nên khô héo Càng làm những công việc Mang tính thách thức Sáng tạo Tiên phong Càng phải kiên trì nỗ lực Không thì không thể thành công Có thể kiên trì theo đuổi đến cùng Là nhờ tận đáy lòng ta tin rằng mình có thể làm được. Chính nhờ trong tim có một lòng tin tuyệt đối, nhất định mình làm được, mà phấn đấu không ngừng vượt qua mọi trở ngại thử thách, thì ta mới đạt được kết quả tốt đẹp. Dốc sức Dù bị dồn vào bước đường cùng, nhưng nếu dũng cảm đối mặt sự vật bằng thái độ chân thành, con người có thể phát huy tiềm lực mà lúc bình thường không thể đạt tới. Thực hiện duy nhất một việc, chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Tôi sinh năm 1932, tại thành phố Kagoshima, là con trai thứ trong một gia đình có 7 anh chị em. Tuy là một gia đình làm nghề yên ấn tương đối khá giả, nhưng vào năm 1944, khi thế chiến thứ 2 đang diễn ra, số phận tôi thay đổi hoàn toàn. Năm ấy tôi thi vào một trường trung học cơ sở thuộc hàng khó ở địa phương nhưng rớt, năm sau đó thì mắc bệnh lao, như đứng bên bờ vật của cá chết. Chưa kể, nhà chúng tôi bị bom mỹ thiêu rụi hoàn toàn. Sau chiến tranh, tuy đói nghèo cùng cực, nhưng nhờ sự động viên hết lòng của giáo viên chủ nhiệm và sự hỗ trợ của gia đình, tôi cũng vào được trường trung học phổ thông, thậm chí còn may mắn có cơ hội thi vào đại học. Nhưng tôi không đậu vào trường y như mong muốn, nên đành vào học khoa kỹ thuật của một trường đại học mới thành lập ở địa phương. Ở trường đại học, tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập. Nhưng không may là năm tôi tốt nghiệp, 1955, nước Nhật bước vào giai đoạn khó tìm việc làm sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, nên một người tốt nghiệp trường đại học mới ở địa phương lại không có mối quan hệ cá nhân nào như tôi, không tìm được nơi nào chịu tiếp nhận mình. Thầy giáo đáng kính đã giới thiệu tôi đến một công ty ở Kyoto, sản xuất chất cách điện, dùng cho đường dây điện, như vậy tôi mới được tuyển dụng lĩnh vực này khác hoàn toàn với chuyên ngành hóa học hữu cơ thời đại học. Bà thật lòng mà nói không phải là nguyện vọng thực sự của tôi. Lúc ấy tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc nên tôi có phần ngủ ngược. Ngoài ra khi vào làm rồi mới biết đây là một công ty thua lỗ thường xuyên chậm trả lương cho nhân viên. Không chỉ nhà xưởng mà cả ký túc xá của công ty cũng xuống cấp. Nói chung môi trường làm việc rất tồi tệ. Cũng vì vậy mà ngay từ khi bước chân vào công ty Tôi đã cảm thấy bất mãn với mọi chuyện. Sau đó các đồng nghiệp vào công ty cùng lúc với tôi đều lần lượt nghỉ việc. Tôi cũng lên kế hoạch gia nhập đội tự vệ, nhưng bị gia đình phản đối đành ở lại. Chú thích. Đội tự vệ tức lực lượng thuộc Cục Phòng vệ Nhật Bản. Năm 2007, Cục Phòng vệ được nâng cấp lên thành Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Hết chú thích. Cuối cùng chỉ còn mình tôi ở lại công ty thua lỗ đó cô em gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi trở thành người trợ giúp tôi lúc ấy. Không đành lòng nhìn tôi tự lo bữa ăn trong ký túc xá tồi tàn. Em đã từ bỏ công việc tại cửa hàng bách hóa ở Kagoshima, lặn lội lên tận Kyoto để giúp anh. Gần ký túc xá tôi ở có sưởng bánh kẹo Meiji làm kẹo sữa. Em đã xin vào làm công việc đóng gói ở đó và ở ký túc xá chăm sóc tôi. Khoảng 1 năm rưỡi em làm cơm sáng và cơm tối cho tôi. nhờ vậy Tôi có thể thức đến khuya để nghiên cứu, hai anh em chúng tôi nương tựa vào nhau. Mỗi lần nghe bài, enka Jinsei no Namiki Michi, tức là con đường rợp bóng cây của cuộc đời. Bắt đầu bằng những ca từ, đừng khóc, em tôi ơi, em tôi ơi, đừng khóc. Nếu khóc thì việc hai đứa trẻ thơ dại, rời bỏ quê hương còn gì ý nghĩa. Tôi luôn nhớ lại khoảng thời gian này của hai anh em. Chú thích. Bài enka là thể loại nhạc trữ tình truyền thống của Nhật. Hết chú thích. Trong hoàn cảnh đó tôi quyết định thay đổi tâm trạng mình 180 độ. Có ngồi thở vắng than dài cũng chẳng ít gì. Thay vì tuôn lời bất bình bất mãn, ta chuyên tâm nghiên cứu gốm có sẵn đây thôi. Tôi quyết tâm. Cũng phải mất nửa năm cho đến khi tôi chuẩn bị được tâm trạng tốt nhất. Nhưng trong khoảnh khắc đưa ra quyết định, tôi cảm thấy mọi bất mãn và đắng đo trong lòng lâu nay vụt tan biến. Kể từ lúc ấy, tôi đem cả nồi như son chảo vào tận phòng nghiên cứu để có thể ăn ngủ tại đó, vui đầu làm thí nghiệm, hoặc tìm đọc các luận văn nghiên cứu mới nhất trong thư viện. Tôi chú tâm nghiên cứu quy trình, kỹ thuật phát triển gốm mới từ khâu thiết kế cho đến sản xuất. Quả thật, trong khoảng thời gian than vãn chê bai này nọ, tôi làm gì cũng chẳng suôn sẻ. Nhưng khi vùi đầu vào nghiên cứu, tôi bắt đầu có được những kết quả nghiên cứu tuyệt vời. Thế rồi, tôi được cấp trên khen ngợi, lãnh đạo công ty cũng bắt chuyện với một nhân viên trẻ như tôi, công việc trở nên thú vị hơn. Được động viên, tôi tiếp tục nỗ lực, lại được đánh giá cao. Cứ như vậy, kể từ lúc này, vòng tuần hoàng tốt đẹp của cuộc đời tôi bắt đầu. Khoảng một năm rưỡi sau khi bắt đầu nghiên cứu, tôi thành công trong việc nghiên cứu công nghệ vật liệu cách nhiệt tần số cao, gọi là 4Spirate tức là vật liệu chịu lửa. Trong môi trường nghiên cứu nghèo nàn, nhưng đây là nghiên cứu thứ hai trên thế giới thành công sau GE, là công ty General Electric của Mỹ. Các hãng sản xuất điện máy lớn của Nhật đã đồng ý sử dụng sản phẩm vật liệu gốm kỹ thuật mới đó làm linh kiện TV vốn đang phát triển nhanh chóng thời bây giờ. Thành công này không đơn thuần là quả ngọt sau bao ngày nghiên cứu vất vả của tôi, mà còn là những đơn hàng. Nhất công ty đang thua lỗ cải tử hoàn sinh, tôi được công ty kỳ vọng, cất nhắc làm người đứng đầu xưởng dù tuổi còn trẻ. Thế nhưng sau đó vì bất đồng với trưởng phòng kỹ thuật mới nhậm chức, tôi nghỉ việc ở công ty. Ở tuổi 27, với nền tảng kỹ thuật của chính mình, tôi cùng những người ủng hộ mình quyết định thành lập hãng sản xuất linh kiện gốm kỹ thuật, Kiosera. Cứ mỗi lần nghĩ về đời mình như thế này, tôi nhận ra, chính nhờ không gục ngã trước khó khăn Hướng về phía trước, làm việc hết mình, mà mới có tôi ngày hôm nay. Tôi cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của việc lao động hết mình. Dù có bị dồn đến bước đường cùng, nhưng nếu dũng cảm đối mặt bằng thái độ chân thành, thì con người có thể phát huy sức mạnh mà bình thường không thể nghĩ đến. Và ở đầu bên kia của những nỗ lực ấy, một tương lai rạng người, chính bạn cũng không thể tưởng tượng được, đang rộng mở, tự cháy. Làm việc hết sức mình là một việc rất khổ sở. Để có thể tiếp tục công việc khổ sở ấy hàng ngày, cần phải nỗ lực để yêu thích công việc mình làm. Người yêu công việc, tìm thấy niềm vui trong công việc chắc chắn sẽ thu được thành công. Người khơi dậy ngọn lửa trong tim chính là bản thân ta. Con người được chia thành ba loại. Người có thể tự cháy bằng năng lượng của chính mình. Người có khả năng cháy khi cần lửa và người không thể cháy dù gần lửa. Ở mục Tươi sáng, tôi có nói thấy là người lãng mạn khôn cùng trước tương lai. Nhưng với người có khả năng thì còn được, chứ người không thể cháy là đối cực với người lãng mạn. Người lãng mạn phải là người tự mình cháy lên. Để làm đến cùng một việc gì đó, cần một nguồn năng lượng vô biên. Nguồn năng lượng đó động viên chính bản thân, và chính nó cũng xuất hiện khi ta cháy lên. Không phải vì người khác nói hay vì mệnh lệnh mà ta mới làm việc, mà những người tích cực tự mình tiến hành trước khi được ai đó nhắc nhở. Chính là người tự cháy. Vậy phương pháp tốt nhất để có thể tự cháy là gì? Đó là yêu thích công việc. Như câu, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Vậy, chỉ cần yêu thích thì không cảm thấy khó nhọc. Chú thích, câu gốc tiếng Nhật. Dịch nghĩa đen là, đi gặp người yêu thì, dù đường xa ngàn dặm, cũng chỉ như một dặm. Hết chú thích. Còn nếu không yêu thích, Thì dù việc gì đi nữa cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Bằng cách yêu thích công việc, ta có thể chuyển đổi tâm trạng mình hướng về phía trước. Được rồi, cố gắng nỗ lực xem sao. Dù đang bị bao khó khăn bổ vây, và khi dốc toàn lực làm đến tận cùng, cảm giác thành đạt và sự tự tin sẽ được sinh ra, từ đó ý chí thách thức mục tiêu tiếp theo cũng sản sinh. Khi những điều đó lặp đi lặp lại, ta lại yêu thích công việc hơn lại không tiếc công mà ra sức cố gắng để đưa ra thành quả tốt đẹp. Đây chính là những gì tôi cảm nhận thực thụ. Chính nhờ trở nên yêu thích công việc tại công ty tôi làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mới được như ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng nỗ lực để trở nên yêu thích công việc chính là yếu tố quan trọng nhất trong đời người và trong công việc. Như tôi đã nói lúc nãy, ở đại học tôi theo chuyên ngành hóa học hữu cơ. Vì được nhận vào làm ở công ty thuộc ngành hóa học vô cơ. Nên tôi vội vàng bắt đầu nghiên cứu gốm kỹ thuật, nhưng đó hoàn toàn không phải là lĩnh vực yêu thích của tôi, vì không phải chuyên môn. Thế nhưng, khi bị dồn vào bước đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc yêu thích, đề tài nghiên cứu ngay trước mắt, tôi cố gắng trở nên yêu thích gốm kỹ thuật. Vốn dĩ không có kiến thức cơ bản nên tôi bắt đầu từ việc tập tài liệu, ví dụ, lôi các luận văn trong quá khứ ra để đọc các nội dung trong đó. Tôi vừa vùi đầu tra từ điển vừa đọc các luận văn của Hiệp hội gốm Kỹ thuật Mỹ. Thời ấy không có máy phô tô, nên khi cần các trích dẫn trong luận văn, tôi chép lại những đoạn cần thiết ấy vào vỡ. Sau khi tiến hành khảo sát tài liệu kỹ lưỡng, tôi chuyển sang làm thí nghiệm. Khi ra sức học tập, sự yêu thích cũng trỗi dậy, nên tôi lại càng chăm chỉ nghiên cứu hơn. Tôi thường xuyên lưu tới thư viện các trường đại học, tra cứu tài liệu, rồi ứng dụng ngay vào thí nghiệm và công việc rồi lại đi thư viện. cứ như vậy, khi tôi nỗ lực để yêu thích công việc, như đã trình bày ở trên, tôi trở thành trường hợp thứ hai trên thế giới thành công trong việc tạo ra chất liệu mới. người có thể tạo ra sự nghiệp to lớn rõ ràng là người yêu công việc từ tận trái tim mình. đó có thể là người may mắn được làm công việc mình yêu thích, hoặc cũng có thể là người biết thay đổi tình cảm, nỗ lực khiến bản thân yêu thích công việc vốn không yêu thích trước đó. dù làm kinh doanh hay theo đuổi con đường học vấn. Trước tiên quan trọng là trở nên yêu thích công việc mình đang làm, chỉ bằng cách trở nên yêu thích công việc, ta mới có thể toàn tâm toàn ý dốc lòng vào công việc. Hơn hết thảy, nếu chỉ biết cắm đầu để làm sao yêu thích công việc, rồi chỉ thấy đau khổ thì không thể duy trì nỗ lực. Giữa những khoảng trống trong công việc, phải nhìn ra được niềm vui, sự thú vị. Khi công ty đầu tiên tôi vào làm việc, bắt đầu sản xuất vật liệu mới, có hai thanh niên, sau là thành viên sáng lập Kyocera Cũng vào làm với tư cách trợ lý. Mỗi khi có điều gì chán nản trong công việc. Tôi thường chơi bóng chạy trên cỏ với hai người bạn này. Một người thân hình tuy nhỏ nhưng ném bóng nhanh kiểm soát bóng tốt. Một người luôn bảo vệ sân ngoài. Không biết có phải vì chưa từng chơi bóng chạy lần nào không mà cậu ấy ném găng thật cao trên đầu. Rồi cứ thế, cắm đầu chạy ngay khoảnh khắc bóng ra sân ngoài. Cứ nghĩ, với cái kiểu vụng về ấy thì làm sao có thể bắt bóng. Nhưng không ngờ là cậu ấy chạy nhanh như bị ma đuổi, cuối cùng cũng chụp được quả bóng. thấy cảnh ấy, cả đám chúng tôi ôm bụng cười bò. Tôi nhớ mãi kỷ niệm sau những giờ chơi bóng chày như vậy, chúng tôi luôn quay về cái tốc xá, cùng nhau uống rượu, sôi Giải tỏa tinh thần. Những ngày mưa không chơi bóng chày được, chúng tôi lấy những mảnh dẻ lau máy móc đã cũ làm găng, chơi trò đánh bốc. Hai người họ đeo găng tay làm từ dễ lâu cũ. Tôi dùng mấy thứ đồ kim loại làm kẽn, gõ, keng để vào trận ngay tại phòng nghiên cứu. Chúng tôi đã giải tỏa căng thẳng bằng những cách như vậy, vì không thể cứ mãi để tinh thần lẫn cơ thể, lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn được. Tôi cũng yêu đương, người yêu đầu tiên của tôi là cô gái lớn hơn tôi 4 tuổi, ngồi trước mặt tôi trong phòng nghiên cứu. Đó là người con gái tác lên phong thái trí tuệ, sang trọng, tuy chỉ là tình cảm đơn phương với suy nghĩ muốn cưới người như vậy làm vợ, nhưng tôi vẫn không ngừng ngưỡng mộ thường viện cớ này kia để đến bàn của ấy. Tôi cứ thế duy trì nỗ lực, không quên giải trí, yêu đương trong những ngày căng thẳng đó, và điều đó vô cùng có ích trong cuộc đời tôi. Bằng cách nhìn ra những niềm vui, hạnh phúc nhỏ bé trong những sự việc ngày thường, tôi có thể chuyên tâm nỗ lực hơn nữa. Có thể trở nên yêu thích công việc đầy khó khăn, và chính nhờ yêu thích công việc, tôi tạo được thành quả, xây chuyển số phận mình theo hướng tốt đẹp. Chương 3. Không tiết công nỗ lực Cảm giác trọn vẹn sẽ tìm đến với người không ngừng cố gắng, cần mẫn, chính hành vi làm việc hết mình. Lao động chăm chỉ khiến con người trở nên tốt đẹp. Người nào né tránh những trải nghiệm vất vả khó nhọc thì khó thu được kết quả mỹ mãn. Làm việc nghiêm túc, hết sức mình. Năm tôi 13 tuổi, nước Nhật kết thúc chiến tranh. Một khi đã sống vào thời đại ấy thì ý thức đầu tiên là cần mẫn. Bởi vì khi đã đứng trên một đất nước hoang tàn, cách sống và tồn tại duy nhất chỉ là làm việc hết sức mình. Thời ấy dù cả gia đình tôi cũng lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn, kỳ lạ là tôi không cảm thấy bất hạnh. Nhưng thành thật mà nói, có lẽ vì chỉ để sống qua ngày thôi cũng đã hết sức rồi, còn thời gian tâm trí đâu mà nghĩ ngợi. Tôi thường nhớ lại các cậu gì của mình. Sau chiến tranh, từ Mãn Châu, họ quay lại Kagoshima với hai bàn tay trắng, bắt đầu buôn bán rau củ. Cậu tôi là người chỉ mới học xong tiểu học thời trước chiến tranh. Hàng ngày, cậu lấy rau và kéo xe đi bán. Những người họ hàng xấu bụng khác kinh cậu ra mặt. Họ nói, thằng đó chẳng học hành gì, không có kiến thức. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ cắm đầu cắm cổ kéo xe, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đi bán bà cái mớ rau cũ. Cậu có vóc người nhỏ thó. Lúc nhỏ tôi thường chứng kiến cậu đi bán hàng với chiếc xe kéo to kềnh chất đầy rau cũ, bất kể ngày nắng gắt như thiêu đốt hay... Ngày mưa đông, gió lạnh. Có lẽ cậu chẳng hề biết buôn bán hay tính toán gì cả. Cậu chỉ biết ra sức làm việc, và cuối cùng duy trì được việc kinh doanh rau cũ đó đến tận cuối đời một cách tuyệt vời. Chứng kiến hình ảnh đó của cậu, trái tim của một đứa trẻ trong tôi lúc ấy đã thực sự cảm nhận rằng, dù không có học vấn đi nữa, cậu đã có được thành quả tuyệt vời bằng cách lao động chăm chỉ, cần mẫn. Liệu có phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm việc nghiêm túc? Thế sức mình không? Mỗi khi chứng kiến những người không tự mình phấn đấu, chỉ biết đổ lỗi cho người khác, cho xã hội, khi gặp phải tai họa, tôi thấy thật sốt ruột dùm họ. Chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh của bản thân. Một khi còn tìm kiếm nguyên nhân bất hạnh ở đâu khác ngoài bản thân, tâm hồn chúng ta vĩnh viễn không được trọn vẹn. Ngược lại, cho dù gặp phải hoàn cảnh không may mắn, chỉ cần lao động, làm việc chăm chỉ, chắc chắn có thể nắm bắt được hạnh phúc. Tôi nghĩ người chúng ta phải lấy làm hình mẫu tiêu chuẩn về sự chăm chỉ là Ninomiya Sontoku. Sinh năm 1787, mất năm 1856. Tên thật là Ninomiya Kinjiro. Ninomiya Sontoki sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, một cô cha mẹ từ sớm nên ở với vợ chồng người chú. Từ nhỏ Sontoku đã phải chịu nhiều khổ cực. Một tay cầm cuốc, một tay cầm sải. Ngày qua ngày, ông ra đồng làm việc, từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Như vậy mà lần lượt ông góp phần thay đổi làng quê nghèo đói sơ xác. Phiên chủ lúc ấy biết chuyện đã nhờ Son Toku gấp sức để xây dựng làng quê nghèo khó. Chú thích: Phiên chủ là samurai đứng đầu cai trị một vùng đất gọi là phiên hạt. Thời bây giờ ở Nhật Bản hết chú thích. Son Toku cho rằng Làng quê nghèo do tâm hồn người nông dân trì trệ biến nhát, ông cứ cận mẫn tay cuốc tay sẻn, ra đồng cày cấy. Thế vậy, những nông dân khác cũng bắt đầu học theo, làm việc chăm chỉ, cứ như thế mà Son Toku đã lần lượt giúp gây dựng lại các làng quê nghèo khó. Những năm cuối đời, nhờ thành tựu đó mà ông được mạc phủ, Tokugawa mời vào cung. Thời Minh Trị, trong tác phẩm Những người Nhật tiêu biểu, nhằm giới thiệu về nước Nhật. Do các nước Tây Âu, tác giả Ujimura Kanjo, sinh năm 1861, mất năm 1930, đã viết về Ninomiya Sontoku như sau. Ninomiya Sontoku, người được cả mạc phủ mời vào cung thời Edo, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo thực sự. Thế nhưng khi vào cung, trong bộ Kamishimo, phong thái của Sontoku như một quý tộc bẩm sinh thực thụ. Chú thích. Kamishimo là lễ phục truyền thống của các samurai thời bấy giờ. Hết chú thích. Tức tác phong thần thái của toku cao quý tuyệt vời, không khác gì các chư hầu daimyo, tức là đại danh, đến mức khiến người ta có thể nghĩ ông được sinh ra trong một gia đình quý tộc. Đó chính là vị toku đã chuyên tâm tu hành nghề nông và gieo trồng vùng xới nhân sinh quan của mình trong đó. Không gì khác, có thể nói, đó chính là lao động tạo nên nhân cách. Chính hành động làm việc nghiêm túc, hết sức mình, đã tạo nên có người tuyệt vời như thế. Chắc chắn không tồn tại người lãng tránh những trải nghiệm lao động khổ cực, mà lại có thể tạo dựng được nhân cách tuyệt vời. Người chịu làm việc hết mình từ lúc còn trẻ, trải qua nhiều khó khăn, tự rèn luyện, mài dũa bản thân mới có thể nâng cao nhân cách, sống cuộc đời hạnh phúc. Ngày nay điều quan trọng là âm thầm tiếp tục làm việc thật nghiêm túc, nỗ lực hết mình, dù gặp phải hoàn cảnh thế nào đi nữa. Tôi mong các bạn tin rằng, chính việc trải qua những khó khăn, gian nan, sẽ xây dựng được tính nhân văn và cuộc đời phong phú cho bạn. Cầu Tiến Sống hết mình, không phí phạm dù chỉ một ngày, không được lãng quên tinh thần nỗ lực không hối tiếc, không bỏ cuộc, không thể thiếu sự nỗ lực liên tục, từng chút một. Điều quan trọng là tin rằng năng lực không phải là đánh giá bản thân bằng năng lực hiện tại, mà là hướng về tương lai để đơm hoa kết trái. Chúng ta không được lãng phí từng ngày, mà phải sống hết mình, chúng ta không được quên tinh thần hướng thượng ấy. Ngày ngày nỗ lực không hối tiếc, không bỏ cuộc. Trong thế giới thực vật, có loại quả phát triển nhanh ra quả sớm, cũng có loại phát triển chậm hơn, cho quả chậm nhưng to. Cũng tương tự con trẻ cũng có đứa sớm bộc lộ vẻ khôn ngoan lanh lợi, cũng có đứa lúc đầu chẳng chịu học hành gì, nhưng dần dần trở nên xuất sắc. Những đứa trẻ thời tiểu học, trung học, không giỏi lắm, cũng không có việc gì phải bi quan, cứ nghĩ rằng mình là người thuộc, kiểu nở mụn, và thay đổi tâm thế, ra sức nỗ lực là được. Chỉ cần tin rằng mình có khả năng vô hạn và nỗ lực không thua bất kỳ ai, con người chắc chắn sẽ trưởng thành mạnh mẽ. Tôi xin nhắc lại thời thơ ấu của mình một chút. Thời tiểu học tôi không chăm học cho lắm. Tôi thường không làm bài tập về nhà nên hay bị phạt đứng ngoài hành lang. Giáo viên mắng xem như một đứa học trò dốt. Với tôi có nhiều điều thú vị hơn chuyện học ở trường. Mùa hè tôi bận rộn bắt cá tôm cua ở con sông Kochuki chảy ngang nhà. Mùa đông thì đi bắt chim khuyên mắt trắng trong núi Shiromaya cao sừng sững gần đó, làm gì còn tâm trí để học hành. Kết quả là thành tích học tập ở trường không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, khi lên trung học cơ sở, không biết nghĩ gì mà một đứa trẻ học hành không giỏi giang như tôi, lại muốn học trường tốt, nên dự thi vào trường trung học cơ sở tốt nhất Kagoshima. Tuy nhiên, tôi không đậu kỳ thi ấy. Năm sau thi lại, vẫn không đậu. Rốt cuộc, tôi vào học một trường tư, muộn một năm. Vào trung học cơ sở, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ về việc đã từng lười học. Thực tế, khi bắt đầu học các môn khó như đại số, hình học, vì không chăm chỉ học hành, thời tiểu học, nên tôi đã không theo kịp các môn này. Vì vậy, tôi lôi sách toán lớp 5, lớp 6, thời tiểu học ra, dành cả một tháng để ôn lại. Chú thích, cấp tiểu học ở Nhật gồm 6 năm, trung học cơ sở học 3 năm và trung học phổ thông cũng 3 năm, hết chú thích. Thế là không chỉ có thể theo kịp giờ toán khó nhằn mà muốn toán trở thành môn tủ của tôi, vươn lên xếp hạng nhất nhì trong khối. Nhưng không biết có phải vì bệnh lười chưa khỏi hẳn hay không mà tôi lại sao nhãn, lười nỗ lực khi lên trung học phổ thông. Cứ sau giờ học tôi lại ra sân trường chơi bóng chày. Sau chiến tranh nhà cửa bị cháy, gia đình nghèo khó, là con trai thứ trong nhà, lẽ ra tôi phải phụ giúp cha mẹ, nhưng chứng nào vẫn thật lý. Tôi vẫn ham chơi Một ngày nọ mẹ kêu tôi lại khuyên nhũ Khác với gia đình, các bạn Có đời sống sung túc Nhà mình đông con lại nghèo Vậy mà ngày nào con cũng chỉ biết Chơi bóng chày sau giờ học là sao Con phải biết nghĩ Bố và anh đang khổ cực thế nào Mà phụ việc nhà một tay đi chứ Lúc ấy tôi nhớ ra Chính mình đã nài nỉ gia đình Cho đi học trung học phổ thông Và cảm thấy hối hận vô cùng Kể từ đó sau giờ học Tôi không chơi bóng chày với các bạn mà về nhà sớm giúp đỡ bố mẹ. Nhờ mối quan hệ trong công việc kinh doanh xưởng in trước chiến tranh mà bố tôi kinh doanh trở lại bằng nghề bán bao giấy. Hàng xóm xung quanh làm bao giấy như nghề tay trái của họ, còn tôi từ đó bắt đầu đi bán dạo bao giấy. Cùng về chung với tôi sau giờ học là những người bạn đồng niên học hành chăm chỉ. Tất cả bọn họ đều có mục tiêu học lên đại học. Họ cho tôi xem tạp chí luyện thi. Thời đại, dùi mài, kinh sử. Vì tôi định đi làm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông nên hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một tờ tạp chí như thế. Thế nhưng, khi mượn mấy số cũ về đọc tôi bắt đầu nghĩ, có một thế giới như thế này sao? Mình muốn đi đến thế giới đó. Thế là vừa đi bán bao giấy, tôi vừa bắt tay vào việc học thực sự. Tuy thành tích ở trường cũng đứng đầu, nhưng chỉ bắt đầu vào khoảng thời gian đó tôi mới thực sự yêu thích việc học. Nhưng tiếc là tôi thi không đậu vào trường mình mong muốn, nên quyết định vào học khoa kỹ thuật, trường đại học Kagoshima ở quê nhà. Thực lòng mà nói vì không có tiền nên được đi học gần nhà với tôi cũng là một việc tốt đẹp, và tôi luôn mặc áo khoác, mang guốc gỗ đến trường. Nhờ giai đoạn sau ở trường trung học phổ thông có hứng thú với việc học, nên khi vào đại học tôi rất chăm chỉ, tinh thần học tập dâng lên mạnh mẽ nên sau giờ học tôi lại ghé vào thư viện tỉnh tìm mượn sách hóa học mình yêu thích để học hỏi thêm. Nghĩ lại, tôi có thể nói rằng 4 năm đại học, tôi đã nỗ lực học tập hơn bất kỳ ai, thành tích thi cử cũng thường đứng hạng đầu. Thi cử ở trường đại học thường được giới hạn phạm vi, chỉ cần cho đến trước ngày thi, bạn ôn tập phần đã được giới hạn là có thể đạt điểm tốt. Thế nhưng nhiều bạn học của tôi đã không làm được vậy. Ví dụ, chỉ cần có người đến rủ, nay Đi xem phim không? Là họ sẵn sàng đi ngay, dù biết phải học bài thi. Vì vậy họ không có đủ thời gian để ôn tập, đến sát ngày thi mới cuốn cuồng lôi sách vỡ ra và đối diện với kỳ thi trong tình trạng nửa vời. Những người này vừa bước vào phòng thi vừa nghĩ, mình học không kỹ, phải chi coi kỹ phần đó, mong là đề không ra chỗ đó cho mình nhờ, vân vân. Rồi như dự đoán, đến khi mở đề thi thì cắn bút. Thôi xong, tôi rất ghét cách học như vậy. Tôi đã trừng trả qua cảm giác đáng ghét đó thời trung học cơ sở và trung học phổ thông, nên nghĩ học trở chắc chắn từ trước thay vì phải tiếc nuối như vậy. Cho dù chúng ta có nghĩ ngày thi đã định chỉ cần tra cứu học bài cho đến lúc đó là được, nhưng ở đời thường có những chuyện bất ngờ, có khi chúng ta không thể học bài theo đúng kế hoạch đã vạch ra, để lúc đó lại nghĩ, thôi xong. Vậy thay vì để mình rơi vào tình trạng đó, thì bằng chúng ta cứ lên kế hoạch học bài xong từ sớm. Để có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì đến ngày thi, chúng ta cũng đã sẵn sàng. Vì nghĩ phải học theo thời gian biểu thông thả, chuẩn bị sẵn sàng như vậy, nên thời đại học, khi học bài thi, tôi thường kết thúc việc học ôn từ 10 ngày trước ngày thi và lấy trọn điểm. Không biết có phải vì lúc nhỏ từng bị lao không mà tôi thường bị cảm, viêm phổi, sốt cao. Cũng có chừng 2-3 lần tôi bị sốt cao nằm ly bì trên giường trước ngày thi, Nhưng những lần đó tôi vẫn đạt điểm tối đa. Như tôi đã nói lúc trước, tôi vốn không phải là người học giỏi. Có điều tôi luôn nghĩ, một cách mãnh liệt, tha thiết rằng mình muốn học giỏi, muốn làm bài thi hoàn hảo, và cắm đầu cắm cổ nỗ lực. Những bước đi đó tuy rất nhỏ, nhưng chắc chắn đã giúp tôi trưởng thành. Không gì đáng tiếc bằng việc sống một cuộc đời duy nhất của chúng ta, theo cách thờ ơ vô nghĩa. Từng ngày, từng ngày một, chúng ta sống chân thành ra sao, bằng cách lặp đi lặp lại những nỗ lực từng bước, từng ngày mà cuộc đời và công việc không ngừng được nâng cao. Chưa kể, điều đó còn tạo nên giá trị con người chúng ta.